chỉ sợ ác long kia cũng không ngờ một này tiếp lại xuất hiện bên cạnh hắn quy nữ nghiến răng nghiến lợi đường tiêu nhếch miệng nữ nhân quả nhiên khó dây vào đặc biệt là nữ nhân kiều hơn mình thân là nam nhân đường tiêu đoán chừng vì long bả hung hãn cho nên long vương mới bỏ nhỏ lấy lớn chấp nhận để quy nữ bị tra tấn điều này khiến cho đường tiêu nhớ tới vi liên không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cho nàng trở nên đau lòng như thế vậy thì ngươi trước hết giúp ta xua đuổi hải bạo chúng đã Đường Tiêu nhàn nhạt nói với quý nữ một câu, "Giúp chủ nhân đuổi hải bạo trùng cũng không khó, nhưng trước hết phải để bảo vật kia xuất hiện trước mặt thiếp cũng được, nhưng mà hiện tại thiếp có thể vận dùng thần hồn chi lực cách trở liên hệ ác long cùng với bạo trùng liên hệ, khiến cho hắn không cách nào uy hiếp được chủ nhân." Quý nữ cũng không có ý giúp Đường Tiêu đuổi bạo trùng mà nói phương án điều hòa với hắn. "Hư ngươi muốn ra điều kiện sao?" Đường Tiêu thông minh dĩ nhiên là nhìn ra dụng ý của quý nữ.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 Đổi lại đường tiêu trước kia thì cho dù có một phần mười cơ hội, cho nên hiện tại phải thận trọng hơn nhiều. Được rồi ngăn cản đã thành công tiếp hiện tại có thể tiến vào trong cơ thể chủ nhân liên lạc với những hải bạo chúng kia. Quý nữ đem tình hình báo cho đường tiêu một phen. Ngươi bắt đầu đi. Đường tiêu gật nhẹ đầu sau khi khống chế thần hồn của quý nữ, hắn đã có thể tùy thời biết được nàng có nói dối mình hay không cho nên cũng yên tâm hơn rất nhiều.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 Đúng lúc nàng tiếp nhận thân thể viêm quy song viêm quy đột nhiên đứng thẳng lên biến thành một hỏa hồng nữ tử xuất hiện trước mặt Đông Hải Long Vương. Ngươi! Đông Hải Long Vương cảm ứng được biến hóa nhìn về phía này thấy khuôn mặt của quy nữ thì kinh hãi giống như là gặp quỷ vậy. Long Vương tôn quy không nhớ thiếp sao đương nhiên trong mắt của Long Vương thiếp chỉ là một yêu vệ thi tiện mà thôi. Quy nữ từng bước từng bước đi tới, bạo trung rán ở vách tường nhanh chóng tới gần hà công và giải bà. Ngươi là!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 Đường tiêu không cho Hà công bất kỳ cơ hội nào giải kiểm kích của hắn đánh vào thần hồn, cứ thế mà cứ ép thần hồn bị thương nặng vào trong luyện yêu thối ma hồ. Giải bà thừa cơ hội này ở trong màn sáng cấm chế tạo thành một lỗ hổng mà chạy thụt mạng đi. Đường tiêu lao tới một mặt đuổi theo thần hồn của giải bà. Nếu như quy nữ thất bại cho dù đường tiêu có ngăn cản được định hải thần kích cũng chưa có thể đánh bại được Đông Hải Long Vương nếu như quy nữ thoát thì nàng rất có thể tìm thấy đường tiêu.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 Một gã siêu cường võ giả nhìn đường tiêu mà nói. Tám gã cường võ sĩ đỉnh phong này ít nhất cũng có bốn đạo linh phụ, mà người nghiêm nghị chất vấn đường tiêu là thiết vệ đông kinh thành là siêu cường cường võ sĩ có bảy đạo linh phụ. Nhưng mà trong mắt của đường tiêu bọn chúng chẳng là gì cả. Trong mắt của đường tiêu lóe lên hàng quang, giống như là thay đổi thành một người khác, hắn đạp chân một cái một gã cường võ sĩ đông doanh vào tới, giải kiềm kích bay ra hướng về phía thân thể của võ sĩ đông doanh kia.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 Đối phương chỉ có 5 đạo linh phủ chi lực mà có thể giết chết một quần võ sĩ cao cấp mặc chiến giáp Ở Đông Doanh Quốc cho dù có lực của 7 đạo linh phủ cũng không thể nào làm được điều đó. Cho dù nhìn sai tu vi của đối phương cũng không thể có kết quả như thế. Các ngươi kết trận vây khốn hắn. Tên quần võ sĩ đỉnh phong cầm đầu vội vàng phát tín hiệu. Trước 581, võ đẳng giai ngạ. Theo sự ra lệnh của thiết vệ này, bảy quần võ sĩ đỉnh phong khác đều tế ra linh phủ.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 Võ đằng giải ngạn lúc này đang mời mời tên thiết vệ uống rượu khách chủ đang ngôn hoan thì một gã trẻ tuổi nên ngang bước vào trong đại sảnh. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy đường tiêu võ đằng giải ngạn liền tỉnh rượu thêm vài phần. Ta họ đường, từ áo bị đào tới. Đường tiêu tiến tới một bước lạnh lùng nhìn võ đằng giải ngạn. Đường. Võ đằng giải ngạn đưa mắt nhìn đường tiêu một lát, kêu lên một cái tên. Ngươi là đường tiêu.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 Võ đằng giải ngạn nhìn hơn 10 tên thiết vệ đang ngồi bỗng nhiên kinh hãi, hóa ra giải yến này là một bẫy rậm. Chín đạo linh phủ trong cơ thể của võ đằng giải ngạn đột nhiên thoát ra hóa thành một đại thủ trưởng chụp về phía đường tiêu. Tuy nhiên bàn tay này trước khi rơi xuống lại thu trở về, hắn vọt về phía ngoài cửa, định trốn đi. Đường tiêu phát ra giải kiềm kích mà đổi tới, đâm lên trên người của võ đằng giải ngạn.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 Cuối cùng kết cục so với phụ thân đường Nguyên còn thảm hại hơn. Võ đằng giải ngạn phát tả tín hiệu, không hề chạy thoát thân thể của hắn run lên. Trốn, ha ha ha. Đường tiêu điên cùng nở ra một nụ cười, hiện ra sắc khí. Bổn công tử hôm nay tàn sát hàng loạt mà tới. Nếu như có người dám cứu ngươi đến một người giết một người, đến hai người bổn công tử giết hai người. Tiểu tử cuồng vọng vô chi. Trên khuôn mặt của võ đằng giải ngạn hiện ra vẻ khinh thường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 Con cự gấu này chắn ở trước người võ đằng giải ngạ, bốn cái móng vuốt mánh liệt đánh tới. Thân thể của đường tiêu rung lên, của giáp đoạt được từ trong tay của giải ba lập tức hiện ra ngăn cản một đòn của cự gấu, mặt khác giải kiểm kích uy thế vẫn không giảm, đánh lên trên người cự gấu. Cự gấu sau khi trúng một đòn thì hét thảm một tiếng, khuôn mặt vốn hung hăng trở nên sợ hãi. Võ đằng giải ngạ một lần nữa nhíu mày, hắn biết thực lực của cự gấu này, thậm chí còn trên cản bản thể của hắn.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 Liệu có phải đối phương có cường giả thiên nguyên tương trợ? Như vậy cho dù có nhiều cuồng võ sĩ xông lên nữa cũng chỉ chết mà thôi. Mười tên cuồng võ sĩ ngăn cản đường tiêu, võ đẳng giải ngạn mượn cơ hội này mà lập tức vọt ra ngoài đó khỏi trăm trượng. Tuy nhiên võ đẳng giải ngạn tuyệt đối không ngờ, đường tiêu vừa rồi đã dùng giải kiểm kích đánh lên trên người của hắn ấn ký, khiến hắn không thể rời khỏi đây qua xa.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 Mấy nghìn người mấy vạn người cũng kết thành đại trận vững chắc, từng bước vây khốn đường tiêu. Xuất hiện, giết cho ta, giết giết. Đường tiêu quát to một tiếng, những quỷ vụ hiện ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ cả đồng kinh thành. Quỷ ảnh ở trong xương ngủ càng nhiều, gào khóc hét lên bốn phía. Dưới sự kim chế của quỷ binh quỷ tướng, đường tiêu càng lúc càng tới gần võ đằng giải ngạ, hai cái càng cua một lần nữa nện lên trên người của hắn.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 mà võ đằng giai ngạn cũng đã bị đường tiêu đánh trọng thương. đường tiêu cũng không lấy tính mạng của võ đằng giai ngạn mà sử dụng thối ma đại thủ ấn. một trưởng đánh tới võ đằng giai ngạn, đại lượng thị vệ trong hoàng cung xông ra có ý đồ ngăn cản sự đuổi giết của đường tiêu với võ đằng giai ngạn, nhưng với tu vi của bọn họ muốn ngăn cản đường tiêu là chuyện buồn cười. đúng lúc đường tiêu xuất ra trưởng cuối cùng, có thể đem võ đằng giai ngạn vào trong luyện yêu thối ma hồ thì một uy áp từ trên không trung ép thẳng về phía hắn. Lập tức khống chế đường tiêu. Con mẹ nó. Đường tiêu hướng về phía trên trời mà mắng to một tiếng. Hắn đã cảm giác được uy thế áp người này tuyệt không dưới cường giả thiên nguyên. Võ giả thiên nguyên đối phó với mình là trái với quy tắc của thiên địa không biết thiên giới có ra tay không. Võ đẳng giai ngạn lúc này đã tuyệt vọng cùng cực đỗng nhiên xảy ra biến cố như thế hắn vội vàng chỉ huy đám thị vệ hoàng cung. Các ngươi mau đi bắt giết hắn cho bổn tọa.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 Đúng lúc thánh đấu sĩ chuẩn bị ra tay với đường tiêu lánh tuyết không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn tuy mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Hắn là phân hồn của ngươi, khó trách mà tu vi vượt qua nhiều địa nguyên võ giả như vậy. Thiên giới ở trong mắt của gia gia ta cái giắm cũng không bằng, giám sát sứ là cái giắm cũng không bằng. Lánh tuyết lộ vẻ cuồng ngạo hắn có vẻ cuồng ngạo giống đường tiêu như lúc nhưng tu vi của hắn càng thêm thâm trầm bất khả chắc không để thánh đấu sĩ kia vào mắt.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 cho ngươi một đại công. Thiên giới giám sát sứ nói xong câu này thì lùi sang một bên lộ ra một bộ dáng không đếm xuể tới. Thân là thiên giới giám sát sứ, bình thường ở trên thiên giới hoạt động rất khoái hoạt, không quan tâm tới những bí cảnh này. Tiểu vũ trụ bộc phát, thánh đấu sĩ duỗi ra một quyền bày ra một tư thế tàn khốc. Bộc phát này, xem bổn công tử một quyền đánh bại tiểu vũ trụ của ngươi. Lan Tuyết vung cái đấm ra một quyền đánh tới nện về phía thánh đấu sĩ. Thiên mã tuệ tinh quyền. Thánh đấu si cuốn quít vùng quyền đón tiếp. Hai quyền cương va chạm vào nhau, huyền quang chiếu sáng cả chân trời khiến cho cả đồng kinh thành như ban này vậy, quyền cương chạm vào nhau, rất nhiều khối đá bị lay động cho sụ đổ. Một quyền va chạm, lãnh tuyết lùi về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể lại, thánh đấu si thì lui ra hơn 10 trượng mới khôi phục lại thân thể được. Con mẹ nó, thiên mã tuệ tinh quyền.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 Lênh tuyết không dám lãnh đạm không biết hắn niệm khẩu quyết gì vô số đông tuyết tử trong người của hắn phiêu tán, tạo thành bức tường tuyết lớn. Hư chỉ bằng thủ đoạn yêu ma của ngươi mà muốn ngăn cản túi cản khôn của lão Phu, đúng là châu chấu đa xe, cản khôn vô cực thiên giới uy vũ, thu cho ta. Giám sát sư béo mập lại quát to một lần nữa.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 Người công nhiên giết hai giám sát sứ thiên giới sẽ không tha cho ngươi hãy theo ta mà lan lộn. Lão tử ở thiên giới hưởng thụ cũng đủ rồi ngươi cho rằng ta sẽ để đám lao nhân thiên giới kia vào mắt sao. Tử thân lộ ra vẻ khinh thường hắn hai ngày nay đi tìm vị giám sát sứ kia kiếm mỹ thực, nhận được cầu viện bất đắc dĩ tới bí cảnh này, điều khiến cho hắn không ngờ rằng hắn lại nhìn chúng mục tiêu khắc tinh là đường tiêu.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 Tử thần đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức của người trước mắt, liền kinh hãi tại sao mình lại là con rối của hắn, hơn nữa tử hồ không phải là lạ ấn mà là bị khống chế toàn bộ. Ta đáp ứng tự do của ngươi lúc nào, thư thành thật làm con rối của ta đi. Đường tiêu còn muốn tàn sát từ phía tạm thời không nhiều lời với tử thần. Ngươi đến lúc nào mới trả tự do cho ta? Tử thần chưa từ bỏ ý định mà hỏi đường tiêu. Tự do, mơ tưởng.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 Bành Thái nhìn cảnh tượng này thì kinh hãi. Ngươi không chỉ nuốt chửng toàn bộ thần hồn của Cự Long mà còn nuốt chửng một thần hồn của Cựu Nhất Đại Đế. Lãnh Tuyết kinh hãi nhìn về phía bóng đen sau lưng của Tôn Văn. Thần hồn của Viễn Cổ Cự Long là do ta nuốt chửng còn tiểu Cựu Cửu là dung hợp, nó vì một lần cứu ta bỏ tính mạng của mình, sau đó đem tất cả lực lượng giao cho ta, giúp ta khắc chế sự cắn trả của thần hồn Cự Long. Trong mắt của Tôn Văn hiện ra vẻ âm hàn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 Nếu không ngươi cũng không một mực trốn trong tinh hạng, không dám trở về áo bị đảo, không dám đối mặt với Dược thai công chúa. Lãnh tuyết không dám ý kỵ sát ý của Tôn Văn, từng chữ từng chữ nói ra. Ngươi làm sao biết những điều này? Tôn Văn giận dữ, trong mắt cũng thêm sát cơ với Lãnh tuyết. Ta có thể về tới đây vì cơ duyên xảo hợp, hoặc một môn hồn thuật thần kỳ, theo hồn thuật này mà cảm ứng được cự ly truyền thống, còn có thể khiến cho ta đoạt được một phần trí nhớ của ngươi.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 Khoan đã. Vĩnh gia tu thân kéo bọn họ lại. Loại chuyện này không để tướng quân tự mình động thủ để ta đi. Vĩnh gia tu thân tuy khách khí nhưng không hề tỏ thái độ nhường nhịn Nếu như chỉ là mỹ nữ bình thường hắn sẽ không tranh giành nhưng chung làm thì khác. Nhị vị không bằng cả hai reo xuất sắc ai lớn hơn thì tiên lên. Tung tỉnh thạch vội vàng đưa ra chủ ý. Cũng được. Vĩnh gia tu thân gật nhẹ đầu. Kết quả ném xúc sắc Thổ Phi Nguyên Hiền thắng được hắn liền lộ vẻ dâm đãng đi về phía Trung Lam. Trước khi động thủ, Thổ Phi Nguyên Hiền trước hết hít hà bốn phía sau khi cảm nhận được phỉ thơm thì mới xoẹt một tiếng đem quần áo của Trung Lam xé ra. Quần áo sau khi bị xé rách ở bên trong Trung Lam hiện ra một bộ đồ nội y hề, Trung Lam liền hoa dung thất sắc nàng hét lớn. Doanh cầu móng đuốt dơ bẩn đường đụng tới ta. Giám mang ta. Thổ Phi Nguyên Hiền chát một tiếng tắt lên trên mặt Trung Lam.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 Một vị lão giả Tiên Phong Đạo cốt đứng ở trên đó nhìn về phía Thái Kinh thành không ngừng luốt ve trọm râu của mình. "Sư tổ có chuyện gì vậy?" "À, hôm nay chúng ta có khách quý tới chơi." Từ Nguyệt Chân Nhân đưa mắt nhìn về phía Thái Kinh thành trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. "Là hoàng đế tới?" Định Dung hầu mở miệng cười hỏi. "Cũng không phải." Từ Nguyệt Chân Nhân lắc đầu. "Vậy hẳn là vị đường công tử?"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 Về tương lai của Đại Minh Vương triều Đường công tử muốn tìm bản chân nhân để diện đoán đoan số mệnh sao? Tử Nguyệt chân nhân đưa mắt nhìn Đường Tiêu và Chu Vũ hai người mà hỏi. Ngươi muốn đoan số mệnh sao? Đường Tiêu nghi hoặc nhìn Chu Vũ mà hỏi. Chu Vũ biết điều đi tới gần định dung hầu sau đó hai người cùng đi ra xa không quấy rầy Đường Tiêu và Tử Nguyệt chân nhân nói chuyện với nhau. Sang mùa xuân năm sau, sao bắt đầu địa sát tương trùng?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 có thể dễ dàng dung hợp với ngươi. Vậy thì ông mau để cho nó tổ hợp lại thân thể của nó đi. Đường tiêu thúc dục tử Nguyệt chân Nhân một câu. Lại nói tiếp đường tiêu sắc thực có duyên với Bạc Hà và Thạch Miêu Vương, hắn ở trong tẩm cung của Hoàng đế tại Thai Kinh Thành lấy được một hột đảo kéo dài tính mạng của Bạc Hà, mà lúc trước lại vô tình thu thập hai khối tàn thiến, có tác dụng với Thạch Miêu Vương. Trưng 591, Phù Văn Sinh Thần Luân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 Từ tiêu nhìn đường tiêu mắt phun ra lửa hắn tuyệt không ngờ hắn hôm nay quyết đấu với đường tiêu. Là từ công tử. Dự thai công chúa và Chu vũ nhìn thấy từ tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Từ gia công tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của đường công tử, đường tự rước đục nữa. Dự thai công chúa không ngờ rằng hôm nay người đấu với đường tiêu là từ tiêu. Từ tiêu không để ý tới mà nhìn về phía đường tiêu.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 thiềm long vật dụng ầm ầm ầm Từ tiêu đem tất cả những thứ khuất nhục dồn vào trong trưởng của mình đi chết đi thần long bái vĩ một luồng điện quang bắn ra đuôi rồng đột nhiên quét về phía đường tiêu trong nháy mắt thiên địa muốn biến sắc địa chấn văng lên đường tiêu hoàn toàn bị bao phủ dưới sự uy áp của cự long căn bản không thể nạ ộp nhờ uất ních được tân hoàng đế chu vũ và dược thai công chúa kinh hô cự long đuôi rồng dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía đường tiêu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 Độc Cô Thiên Ngai cười khổ một tiếng. Độc Cô đạo hưu quá lời, thế gian núi cao còn có núi cao hơn, vĩnh viễn không có chừng mực. Từ Nguyệt chân nhân mỉm cười, đem hai quyển công pháp ném cho Đường Tiêu, cũng hướng về phía Đường Tiêu mà truyền âm. Long tộc khá cường hạn thế giới loài người muốn khắc chế được bọn họ thì khá khó, tuy nhiên có dáng long thập bát trưởng này, người tập trung tu luyện năm sau sẽ có tác dụng với Tôn Văn. Đa Tạ sư tổ.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 Với sự ương ảnh của nàng có lẽ không quá lâu. Đường tiêu lộ vẻ tin tưởng mười phần. Đúng thế ta biết rõ nàng ương ảnh cố chấp bất kể gian khổ thế nào cũng sẽ trở về. Đường tiêu nắm chặt nắm đấm. Mười ngày sau. Hôm nay là thời gian nước đấu của đường tiêu cùng với lãnh Tuyết và Tôn Văn. Vì ngăn ngừa động tĩnh quá lớn cho nên hai người đã chọn một không gian độc lập trong bí cảnh. lãnh Tuyết cùng với nửa năm trước không có thay đổi gì nhiều nhưng Tôn Văn rõ ràng đã già hơn nhiều.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 Kiến Long Tại Điển Thiềm Long Vật Dụ Trưng 593, Tam Hồn Hợp Nhất, Đại Kết cục. Giáng Long Thập Bát Trưởng Một Trưởng đánh ra không cho Tôn Văn Cói cơ hội hít thở, uy lực mà đường tiêu thi triển từ tiểu dĩ nhiên cũng không thể so sánh. Thế gian công pháp có thể khắc chế Long Tộc không nhiều lắm, nhưng giáng Long Thập Bát Trưởng là một trong số đó. Đường tiêu vừa nói vừa đánh tay không dừng lại. Ngươi cho rằng ta chỉ nuốt trưởng thần hồn của viễn cổ cự Long Sao. Tôn Văn hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành từng đoàn quỷ vụ màu đen, long thể cũng biến thành vô vàn xúc tu hiện ra vẻ dữ tợn ở trên không trung. Mà dáng long thập Bát trưởng lúc này cũng không thể ngăn cản Tôn Văn nữa. Ma ngục chi địa có một kẻ thống trị chính thức được xưng là ma ngục quỷ hoàng, ta nuốt chửng thần hồn của nó xong có thể tùy thời biến nào thành hình dạng của nó, có thực lực của nó, hơn nữa ma ngục quỷ hoàng viễn cổ cự long chỉ là hai trong mười hình thái biến hóa của ta mà thôi.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 ngay cả nữ nhân của mình cũng bỏ rơi ngươi có tư cách gì nói điều này? Một thanh âm quen thuộc đột nhiên phát ra từ trong người của Đường Tiêu Vi Liên ba nam nhân đều thất thần ha ha ta cuối cùng cũng ở trong linh thú phủ đánh ra được 81 đạo trận pháp tế luyện được một viên cổ cự long chính thức Vi Liên cười viên cổ cự long cười đáp ý chúc mừng ngươi ba nam nhân đều cất tiếng cười hư đúng là nhìn không vừa mặt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 Để cho ta tha thứ cho hắn cũng được tuy nhiên ba người các ngươi phải làm một việc cho ta. Vi liên hướng về phía ba nam nhân mà nói. Chuyện gì chỉ cần chúng ta làm được nhất định sông pha khói lửa không chối từ. Tôn văn cuối cùng cũng mở miệng hùng hồn đại nghĩa mà nói. Hừ. Vi liên liếc tôn văn sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta không cần các ngươi sông pha khói lửa vì tế luyện linh thú phù này ta đã bị làm cho buồn bực mất không ngờ vừa mới ra đã gặp ba người đẹp trai.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 Nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ vinh viên ở đây cùng ngươi ngắm mặt trời. Tốt lắm. Có phân thân là tốt rồi. Đường tiêu ôm bạc hà âm thầm cảm thán. Xem ra phân thân thuật phải gấp rút luyện tập nếu không phân thân cung không đủ cầu. Đặc biệt là vi liên, khẩu vị quá lớn cưỡng chiếm mười phân thân của hắn vẫn chưa đủ. Áo bỉ đảo. Tử cấm thành. Dự thai cung. Ta cam đoan ta tuyệt đối là sử nam, nếu không sẽ bị ngũ lôi đánh chết. Đường tiêu nghiêm túc mà nói với dược thai công chúa. U u năm đạo sấm rền từ trên không trung đánh xuống xuyên qua nóc phòng của dược thai cung bắn tới trên người của đường tiêu. May mà có đảo thần chiến giáp. Ta tin tưởng ngươi rồi ngươi đừng thề động nữa. Ta xác thực là sứ nam, con mẹ nó, ngũ lôi này không có mắt. Một vạn năm sau, trong một không gian khác, đô thị hiện đại, tuyết rơi đầy trời, trong một cô nhi viện.